Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy thì vào đ để uống nước đã nàng lôi mạo vào tiệm cà phê đang đông khách ai cũng ngẩn lên nhìn dung rồi lại ngó mạo lúng túng đi bên cạnhmạo mất hết cả bình tĩnh đôi chân chập trọng đá lung tung vấp vào cái ghế thấp suýt nữa văng cả chiếc dép dâu ra ngoài mãi tức khi ngồi hẳn xuốngng bàn đối diện dung mạo mới mỉm cười chấn tĩnh, Jun Jun uống hấp đá chanh Thấm mát cả cơ thể đang rào rực Ngồi một lúc Hai người đi bộ vào một căn nhà trong hẻm Bưng thùng đồ ra Rồi lại gọi xích lô máy Trở về ngã tư bày hiền Đêm hôm ấy Mạo thao thức mãi Suy nghĩ mông lung Chào ơi nếu có được một người yêu như Dung Thì cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu Mạo thoáng nhớ đến cái nụ ở Hà Nam Ninh Mà mấy tháng nay dường như Mạo đã quên hẳn Mặc dù mấy lá thư nụ gửi vào lời lẽ rất nồng nàn tha thiết Một chút hối hận thoáng qua đầu Mạo Bao nhiêu lời thề thốt trước lúc chia tay Những buổi hẹn hò trong buổi giọng Ngày hai đứa còn công tác chung trong toán trồng rừng Rồi những đêm xả vờ đi xem văn nghệ Để rủ nhau mặn nồng trên đống sơm Trong chuồng bò của hợp tác xã Hôm tiễn chân, cây nụ đã giám mắc trong cặp quần ra đưa cho Mạo mấy chục bạc và cái khăn theo hình hai con chim cuốt chuối đồng vào nhau. Bao nhiêu kỷ niệm còn đó mà nay Mạo đã thay lòng người xã. Bất giác, Mạo thờ dài thành tiếng. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc Mạo lạnh tự an ủi rằng có được người yêu như Dung thì còn gấp trăm lần cái nụ. Mạo sẽ đem Dung về Bắc để hãnh diện khoe với bạn bè và hàng xấu. Chỉ cần tưởng tượng ra bao nhiêu ánh mắt thiên hạ trầm trồ ngưỡng phục, Mạo đã thấy đê mê như vừa uống mấy cốc rượu mạnh. Mạo dậy, với tay lên mò cái túi áo treo ở đầu giường, tìm gói thuốc và cái bật lửa. Gã đốt thuốc, phun khói phì phì trong lúc vận dụng trí óc để tự hỏi mình một câu là rùng có thể làm yêu gã được không? Ước mộng ấy phải chăng chỉ là hoang tưởng, là phủ phiếm như trong tuyển thuyết. Một cô gái trưởng thành ở miền Nam, quen ăn trắng mặt trơn lẽ nào lại trở thành người yêu của một anh bộ đội nấu bếp. Mạo suy đi tính lại, rồi thất vọng, một miệng than thành tiếng. Đời nào, thằng bạn nằm kế cận quay sang mắng, khuya quá rồi không ngủ đi còn lãi nhải gì mãi thế. Mạo không quan tâm Tiểu đoàn trưởng hay chính trị viên mà xuống đây bây giờ Bảo Mạo ngủ Chưa chắc Mạo đã thèm nghe Chứ nói chi đến thằng bộ đội bên cạnh Mạo thàn nhiên ngồi dậy Và khạnh khẳng bước ra hè ngồi hút thuốc Tâm trí tràn lập hình ảnh của giúp Lâu lắm Sương đêm nhỏ từng giọt từ mái tôn Nghe lộp bộp trên nền cát và hơi lạnh Lan dần vào cơ thể Mạo mới đứng dậy Quể hoài bước vô dãy nhà ngủ Sáng hôm sau gặp lại Dung Mạo thấy Dung đã trở về với cái dáng rắp hiền lành thường lệ Của một cô gái bán rau Mạo thích cái vẻ đẹp bình dị đó lắm Bởi Mạo có cảm tưởng nàng gần trong tầm với của Mạo hơn Chuyển rau sang thúng của Mạo xong Dung cho biết con số và giá tiền như thường lệ Nhưng Mạo không trả tiền Gã làm bộ sờ nắn túi áo thứ quần rồi bảo Dung Khổ quá sáng nay tôi đi vội Thành ra quên không bọc tiền theo Đi được nửa đường mới sực nhớ ra à, Chốc nữa phiền cô đến thẳng tiểu đoàn tôi lấy tiền được không Thật ra thì không phải Mạo quên Đêm qua ngồi mấy tiếng ngoài hiên hút thuốc tàn Nguyên một gói thuốc vàng cỏ Mạo đã nghĩ ra được một phương cách để rủ Dung Vào hẳn đơn vị thăm mình Ngõ hầu khoe với bạn bè đồng ngũ Dung thì không nghĩ ra được điều đó Buôn bán với khách quen Đôi khi thiếu tiền là chuyện thường Nhưng dĩ nhiên nàng Phải đến lấy ngay Đồng tiền liền khúc ruột Không thể để lâu được Rồi đơn vị của Mạo bất ngờ đổi đi Thì biết đằng nào mà đòi Nàng gật đầu đáp Được chứ anh Anh ở tiểu đoàn 2 cứ thắng chứ gì Mạo mừng rỡ nói như gieo Vâng đúng đấy Đến cổng cô cứ bảo với đồng chí gác cổng là Cho tôi gặp Mạo Mạo hậu cần là nữ nào cũng biết ngần ngừ một chút mạo lại dặn thêm à nhưng cô đừng nói là cô bán rau cho tôi nhé chuyện mua bán tôi không muốn đứa nào biết có cô... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net